Nhà chọn địa ngục tác giả Hắc sắc khoai trùng Quyền 10 chương 21 LD Cái gì Ngân vũ khẩn trương nàng lập tức truy vấn Nàng nói cái gì Lúc ấy ngân dạ hắn đang nói đến đó Bỗng nhiên chuông cửa vang lên Lý ẩn vội vàng nói Ngân vũ chờ một chút Sau đó hắn chạy ra mở cửa Đứng bên ngoài là biện tinh thần Biện tinh thần người có chuyện gì Lầu trưởng Tinh thần vừa rồi ta mới về nhà Nghe ca nói một chuyện có liên quan tới ma trận đầu. Cái gì? Lý ẩn vội vàng truy vấn. Chuyện gì xảy ra? À, đúng rồi, vừa Vạn Ngân Vũ gọi điện về, tiện thể nói cho nàng nghe. Vì vậy, Lý ẩn đưa điện thoại di động đến bên tai tinh thần nói, "Ngươi nói đi, chuyện gì?" Là như thế này, một bạn học của Bạch Tĩnh tên hệ với Kakata, hỏi trước khi Bạch Tĩnh bị hại, đã từng đến trường đại học Nhã Thực khu Bạch Nghiêm tham gia một buổi tọa đàm của ca ca. nói cái gì? Lý ẩn sướng sờ Cà là giáo viên của ưng bác Hắn gọi là biện tinh viêm Ngày 6 tháng 3 Bạch Tĩnh đã từng tới đó Nghe một buổi tọa đàm Về kỳ thi đại học khoa học tự nhiên Cà là chủ giảng Bạch Tĩnh cũng đi qua khu Bạch Nghiêm Cùng với Lâm Phi, Vương Trấn Thiên và Lệ Hinh Đồng dạng Đều có một điểm giống nhau Nói cách khác Trong 6 người đã chứng minh cộng 4 người Từng xuất hiện tại khu Bạch Nghiêm Bản thân Lâm Phi là ở khu Bạch Nghiêm Nhưng ba người khác lại không phải. Lý ẩn lập tức hỏi Người kia là ai? Có danh tự không? Không có, bất quá điện thoại nhà ca có màn hình hiển thị, cho nên ta đã chép lại số điện thoại, nghe ca nói là một nữ hài tử. Ngân Vũ cũng nghe được tất cả, biển tinh thần hắn ở trong nhà trọ nói ra những lời này, có đủ độ tin cậy. Sau đó tinh thần thông báo số điện thoại. Phải tìm được cô bé kia mau, có lẽ nàng biết một vài sự tình khác. Lý ẩn nghi ngợi cầm điện thoại nói, "Ngân Vũ, Việc vừa rồi nói sau, người cùng Ngân Dạng ngay lập tức đi tìm người bạn học kia của Bạch Tĩnh điều tra đi. Sau khi Lý Ẩn cúp điện thoại, tâm tỉnh Ngân Vũ có chút buồn vô cớ, nàng chậm chạp đứng dậy. Nàng thật sự không tin Kaka là người đáng sợ như vậy. Hơn nữa mặc dù Kaka yêu mình, bất quá với A Thận là quan hệ tình địch, nhưng hắn sẽ không có khả năng giết hại A Thận đâu. Ngân Vũ hiểu rõ Kaka hơn bất kỳ người nào. Nhưng lời nói dở dàng vừa rồi của Lý Ẩn làm nàng cảm thấy bất an hơn. Hơn nữa, người thần bí kia khẳng định điều đó, chỉ sợ không có lửa làm sao có khói. Nàng rất rõ ràng, mình tuyệt đối không có khả năng đi giết ca ca. Như vậy, mình nên làm bản thân, tin tưởng ca ca đi. ngần vũ lắc đầu, nàng quyết định tạm thời không thèm nghĩ nữa. Trước phải tra ra đầu người đã, ít nhất phải có hai quả Rồi nói sau, nàng mở cửa, ngân dạ thấy nàng đi ra hỏi. Đã chuẩn bị xong, ca ca, chúng ta có khả năng phải đi gặp bà thọng của bệnh tĩnh. Có lẽ cô bé có thể cung cấp cho chúng ta manh mối trọng yếu. Căn cứ số điện thoại tinh thần cung cấp, hai người nhấn số. Chờ không lâu lắm, đầu dây bên kia điện thoại nhấc lên, âm thanh của một hài tử vang lên. Alo, tìm ai? Xin hỏi, ngươi là bạn học của Bạch Tĩnh? nhân Vũ hỏi. Ấn, phải, ngươi là ai? Nên trả lời thế nào? Lại dùng thân phận cảnh sát có chút không thích hợp, dù sao đã bị nhìn thấu một lần. Cho nên Ngân Vũ chọn dùng thân phận là bản thân của người chết. Bạn học của ngươi Bạch Tĩnh cùng bằng hiểu của ta đều bị ma chặt đầu sát hại. Ta và giáo thủ biệt tinh viêm có quen biết cho nên hắn nói cho ta số điện thoại của ngươi Trên thực tế ta cũng có một vài thông tin về ma chặt đầu muốn cùng người gặp mặt nói chuyện. Bằng hữu của biện giáo thủ. Người nói bằng hiểu của ngươi bị ma chặt đầu sát hại. Như thế nào lại trùng hợp như vậy? Hoàn toàn chính xác. Bằng hiểu của ta tên là Trương Sóng Lăng. Nạn nhân thứ ba Cái này Ngươi thực sự có manh mối về ma chặt đâu Vậy tại sao không báo cảnh sát Về điểm này Thật ra có nói cho cảnh sát Họ cũng không coi trọng Đối tượng tự hồ có chút do dự nói Cái kia được rồi Buổi chiều chúng ta gặp mặt Ta gọi là ngôi chân thực Địa điểm gặp mặt Ngay tại Nói xong Ngân vũ cút điện thoại Nàng đã đáp ứng Ngân dạ nhẹ nhàng thở ra Ta còn lo lắng Lòng cảnh giác của nàng rất cao Sẽ không đáp ứng bố luận như thế nào, có nhắc đến manh mối về ma chật đầu, nàng sẽ gặp mặt chúng ta. Huống chi, người biết rõ nàng gọi điện thoại cho giáo thủ cũng chỉ có hắn, như vậy đủ chứng minh chúng ta quen biết biện tinh viên. Mà ánh mắt của Ngân Vũ nhìn về phía ngân dạ là bối rối, chán đầy không biết giải quyết thế nào, nàng thật sự không muốn hoài nghi ca, ca nàng rất sợ ca, ca vì nàng bỏ ra bao nhiêu, còn nhiều lần suýt nữa bị quỷ sát hại, nhưng nếu người thần bí kia nói đúng Bởi vì tín ngưỡng tà giáo Nên Kaka mới dẫn mình vào nhà trọ mà nói Quan trọng nhất là Nếu quả thật chính là Kaka là người giết A Thận Lúc trước khi tiến vào nhà trọ Ngân Vũ biết tương lai của mình Sẽ phiêu lưu bất định Vì vậy nàng rất rõ ràng Chuyện giữa mình và A Thận Là không có tương lai Trở thành một hộ gia đình Làm sao có thể gà cho A Thận Cho nên nàng hạ quyết tâm Nàng chia tay với A Thận Hy vọng chính mình có thể chặt đứt đoạn tình cảm này Cho dù có thể sống sót, cũng không biết tới ngày nào, tháng nào mới có thể rời khỏi nhà trọ. Vô luận như thế nào, nàng đều không muốn lươn lị tới A Thận. Nàng đương nhiên không có khả năng nói cho hắn lý do chia tay chính thức. Ngân Vũ cũng biết việc này nhất định phải làm. Cho nên nàng cần phải thật sự nhẫn tâm. Thực xin lỗi, A Thận, chúng ta chia tay đi. Ta nghĩ thực sự không thích ngươi. Không tìm được lý do nào khác, chỉ có thể tạm dùng cái này mà thôi. Ngày xưa tình đồng mật ý. Đến hôm nay lại trở thành tra tấn lớn nhất đối với Ngân Vũ. Mà khi A Thận nắng nghe làng nói, hắn cũng hoàn toàn ngạc nhiên, không thể tin tưởng. Lúc ấy, hắn chỉ nghĩ rằng Ngân Vũ đối với hắn có bất mãn. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, nàng đoạn tuyệt tất cả liên lạc với hắn, một mực ở trong nhà trọ, thay đổi cả số điện thoại di động. Nàng biết rõ nhất định phải làm như vậy. Nhưng trong nội tâm Ngân Vũ vẫn còn một tia hy vọng. Nàng hy vọng có thể sống sót thông qua 10 lần huyết tự, Mà khi đó A Thận vẫn còn đang chờ đợi nàng, nàng có thể trở lại bên người A Thận. Lần huyết tự thứ nhất, nàng cùng chấp hành huyết tự có ba người. Mà người đó là Đường Văn Sơn, người bị chết trong lần chấp hành huyết tự đầu tiên của danh tử dạ. Địa điểm là đêm khuya, trong một sân bóng, kết quả bị một con quỷ thắt cổ, không ngừng truy đuổi. nhân vũ cuối cùng phát hiện sinh lộ, chính là tiến vào bên trong cầu môn, con quỷ kia khi còn sống là thủ môn. Nó không thể tiến vào lưới Kết quả lần đó chỉ có nàng và đường Văn Xuân còn sống Mà huyết tự thứ hai là cùng lý ẩn ngân dạ Tại hồ câu cá núi Diệp Nàng không tiếc dùng thi thể của một hộ gia đình Tránh được ác quỷ trong nước giết chóc Một lần đó nàng cơ hồ cảm giác Mình không thể chống đỡ nổi Nhưng nghĩ tới tương lai với A Thận Được ở cùng một chỗ Nàng cắn răng kiên trì Nhưng mà sau đó tháng 9 Cùng thời điểm ngân dạ thực thi huyết tự Chuyển tới tin giữ A Thận treo cổ mà chết Mặc dù không lưu lại di thư Nhưng cảnh sát xác định là tự tử không thể nghi ngờ Cũng vì nguyên nhân này Mà người nhà A Thận rất căm hận Ngân Vũ Cho rằng nàng vứt bỏ A Thận Nên hắn mới thống khổ mà tự sát Sau đó một thời gian rất dài Ngân Vũ đều tự trách bản thân Cho rằng mình chính là hại chết A Thận Trụ cột tinh thần để nàng sống sót Đã hỏng mất rồi Bây giờ ra khỏi nhà trọ Thì cũng không còn ai chờ đợi nàng nữa Nàng thậm chí nghĩ, dứt khoát nên chết trong huyết tự đi. Nhưng nàng nghĩ tới, vì nàng mà Ngân Dạ tiến vào nhà trọ này, cho nên nàng không thể cứ như vậy mà vứt bỏ sinh mạng của mình. Vốn là Ngân Vũ và Ngân Dạ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng tự hỏi trên đời này có ai hiểu rõ Ngân Dạ bằng nàng, cho nên nàng rất rõ ràng, Ngân Dạ không phải là người như vậy. Nhưng hắn bị tà giáo mê hoặc mà nói, như vậy rất khó cam đoan. Ngân Vũ trước kia từng đọc qua rất nhiều sách báo về nước ngoài, Nói về tín đồ tà giáo Bởi vì hành động tẩy não Nên phạm phải rất nhiều hành vi phạm tội hoang đường Thậm chí có thể sát hại Thân nhân của mình Đối với bọn họ mà nói Phàm là mệnh lệnh của giáo chủ Đều tuyệt đối chính xác Đều tuyệt đối thần thánh Địa phương kinh khủng nhất của tà giáo Chính là khả năng điều khiển nhân tâm Tín đồ hoàn toàn mất đi chính mình Mất đi năng lực tự phản ứng Chỉ biết mù quáng tin theo giáo lý Điểm này thiện ác cũng chỉ để bị phá vỡ Người làm sao vậy? Ngân Vũ Ngân dạ đột nhiên hỏi Sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm Ờ vậy sao? Ngân Vũ lắc đầu Cũng không kỳ quái Vẫn chưa tìm được đồng người mà Trước dùng cơm đi đã Người vẫn còn chưa ăn cơm chưa Điểm tâm cũng chỉ ăn qua loa Không, không được Ngân Vũ đi thẳng qua người Ngân dạ Nàng thậm chí không dám nhìn thẳng vào hắn Từ lúc chào đời tới nay Đây là lần thứ nhất Ngân Vũ cảm giác Khoảng cách giữa hai người xa mà xa xôi đến vậy Người này vẫn còn là ca, ca sao? Vẫn là người mà khi còn bé, ta vô cùng dùng bái, yêu thích sao? cùng lúc đó, Hoàng Phủ Hắc điều tra đã có tiến triển. Đã tìm được, các ngươi xem. Hoàng Phủ Hắc xoay màn hình laptop lại cho chương sóng thủy, cùng Hạ Tiểu Mỹ xem nói. Sau khi tìm tòi phát hiện, cái này không phải là nhãn hiệu gì cả. Bất quá có cửa hàng bắt đầu bằng hai chữ cái này. Đây là, Hạ Tiểu Mỹ nhìn chăm chăm vào màn hình, thì thầm. Lily Doast cửa hàng quà tặng, còn là Lotte, cửa hàng đồ trang sức cửa hàng tinh phẩm, Lada tìm được không ít à bất quá, cửa hàng LiliDot là ở khu bạch nghiêm khoảng cách tới cửa hàng hồng tinh cũng rất gần ta cho rằng cần trọng điểm cân nhắc LiliDot là tên một cửa hàng quà tặng ở địa chỉ cửa tiệm trên internet trình bày khá nhiều mặt hàng tỉ như vòng cổ, vòng tay túi tiền, khăn quảng cổ, đồ trang điểm đồng hồ nhưng không thấy giới thiệu về khăn tay. Chủ cửa hàng hình như là sinh viên, còn trẻ như vậy mà đã mở cửa hàng rồi. Hạ tiểu Mỹ tìm phần giới thiệu, căn cứ số điện thoại mà gọi tới. Không lâu sau thì đường dây thông, bên kia truyền đến một thanh âm nam nhân còn trẻ. "Xin chào, xin hỏi có thể trợ giúp ngươi cái gì? Đây là cửa hàng quà tặng Lilidas." "Ấn, xin hỏi cửa hàng các ngươi có bán khăn tay không?" "Khăn tay à? Ấn có. Có phải khăn tay màu trắng?" Ben Jen theo hai chữ LD, LD, à đúng rồi. Người có phải đang nói tới sản phẩm lễ dáng sinh năm trước. Lúc đó quả thật có chương trình mua số lượng nhất định sẽ được khuyến mãi khăn tay, hạn chế của cửa hàng. Dễ dàng như vậy liền tìm được, việc này không nên chậm trễ. Vì vậy, Trương Sóng thủy, Hoàng Vũ Hắc cùng Hạ Tiểu Mỹ ba người lập tức xuất phát tiến về cửa hàng quà tặng kia. Bất quá, thời điểm ngồi trên xe taxi, Hạ Tiểu Mỹ nhẹ giọng hỏi Hoàng Vũ Hắc Không phải chứ. Chủ cửa tiệm kia có phải là ma chặt đầu hay không? Tính là như thế cũng vẫn phải đi. Hoàng Phù Hắc cũng thấp giọng trả lời. Nơi đó là địa phương duy nhất có thể tìm thấy được manh mối. Trên thực tế, mang theo khăn tay cũng là chuyện nguy hiểm. Dù sao thẩm hoa chết là vì đem theo khăn tay nên mới bị ma chặt đầu sát hại. Cho nên hiện tại hắn đưa cho Trương Sóng Thủy nắm giữ hai chiếc khăn tay. Không lâu sau liền tới phụ cận của cửa hàng kia. Đứng ở nơi này Có thể nhìn thấy cửa hàng hồng tinh ở xa xa. Hoàng Vũ Hắc quyết định. tra xong cửa hàng này sẽ tới cửa hàng hồng tinh điều tra nguyên nhân. Lệ hình mua mắt kính. Mặt tiền cửa hàng quà tặng kia cũng không lớn. Nhưng được trang hoàng rất không tồi. Đẩy cửa vào chỉ thấy từng giấy khay chứa đồ. Đầy đủ các loại đồ trang sức tinh phẩm. Chủ tiệm thoạt nhìn là một thanh niên chừng 20 tuổi. Thấy có người đến, bộ dáng tươi cười chân thành nói. Hoàn nghênh, quan tâm li li đoát. Chúng ta có thể giúp gì cho mấy vị không? Ân là như thế này. Trường Sống Thủy bước về phía trước, lấy hai cái khăn tay ra hỏi. Xin hỏi cái khăn tay này là chế tác của cửa hàng các ngươi sao? Chủ tiệm cầm lấy khăn tay, nhìn kỹ nhẹ gật đầu. Đúng, chính là cửa hiệu chúng ta. Này là quà tặng kèm theo tháng 12 năm trước. Vậy lúc ấy có bao nhiêu người được tặng? Ân, bởi vì tháng 12 gần tới lễ Noel, cho nên người tiến tiệm mua sắm cũng rất nhiều. Giản lực đán trừng khoảng 200 cái Mua trên 50 đồng tiền được tặng khăn tay Cái khăn tay này chế tác quả thật không tệ Nhưng có chút đơn điệu Trừng sóng thủy cảm thấy chủ tiệm tự hồ có chút keo kiệt Bất quá thoạt nhìn cửa tiệm này Cũng chỉ buôn bán nhỏ Tặng phẩm đắt tiền mà nói Xác thực là không có lời Mà Hoàng Phủ Hắc lại hơi nhíu mày Hạ tử Mỹ cũng rất gấp gáp Nhiều người như vậy, cha như thế nào Chủ cửa tiệm không có khả năng nhớ kỹ Mặt từng khách hàng Trường sóng thủy tử trong túi lấy ra một tấm ảnh Đưa cho chủ tiệm nói Ta hỏi người Người trên tấm ảnh này đã từng qua đây mua đồ sao Ấn ta nhìn xem Chủ tiệm tiếp nhận tấm ảnh Nói người này Trên tấm ảnh dĩ nhiên là Trương sóng lăng Ta không nhớ rõ Lúc ấy nhiều khách hàng như vậy Ta làm sao nhớ hết Các người có chuyện gì không Quả là thế Hoàng Phù Hắc đột nhiên hỏi Người có viết hóa đơn cho khách hàng sao Hóa đơn không có Chỉ là một tờ pin lai đến chỗ ta mua quà tặng, thường là tư nhân hoặc mua chơi mình dùng. Không cần giao dịch cho công ty thì cần gì hóa đơn? Đều là khách hàng yêu cầu viết pin line sao? Còn xem tình huống, ta cũng không chủ động hỏi khách hàng cần pin line hay không. Khách hàng yêu cầu pin Lai cũng không nhiều. Không có hóa đơn, cũng không có pin line, rất phiền toái. Nếu không có thể tìm trong nhà người chết có pin lai cũng có thể chứng minh hắn mua đồ ở nơi này rồi lấy được khăn tay. Bất quá, từ việc người chết đa số đều đến khu Bạch Nghiêm để phán đoán Rất có thể cả 6 người đều đến cửa hàng để mua sắm rồi được tặng khăn tay Cái khăn tay này có tác dụng đặc thù gì không? Ví dụ như bùa hộ mệnh, su cát tị hung gì đấy À, chủ tiệm sướng sờ, người nói đùa sao tiên sinh Ta đây là cửa hàng tặng phẩm, cũng không phải là chùa miếu hay là đạo quán Sao có thể dùng khăn tay làm bùa hộ mệnh? Hoàng Phù Hắc nghĩ ngợi xem ra chỉ có thể đem khăn tay ra cho mộ thung thận để hắn nghĩ biện pháp lấy dấu vân tay mặt khác Bạch Tĩnh có phải tới nơi này mua sắm mà tặng khăn tay hay không nếu nàng có đến rất có thể nơi này mua vài tặng phẩm gì đó cần điều tra trong lễ sáng sinh nàng có tặng cho bạn học cái gì không hoặc trên người nàng có nhiều thêm vài phụ kiện để chứng minh được đúng là như vậy có lẽ làm kỳ lấy khăn tay của Bạch Tĩnh nên mới bị sát hại kế tiếp tới cửa hàng Hồng Tinh điều tra một fan. Một viên diễn khác, ngân dạ cùng ngân vũ đi tới địa điểm hẹn gặp mặt Ngô Trân Thức tại một công viên nhỏ. Lúc này ba mẹ Ngô Trân Thức đều đi làm nên nàng mới có thể ra ngoài. Đã adin giờ hẹn mà ngân dạ cũng nhìn thấy cách đó không xa một nữ hài mặc sơ mi trắng đang đi đến. Hết chương 21 quyển 10, các bạn nhấn để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Chợ địa ngục Tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 10, chương 22, kính mắt. Ngô chân thực vốn nghĩ là gặp một đứa nhân nhưng lại trông thấy một nam một nữ, bất quá một nam một nữ này nhìn bộ dáng không phải người xấu, cho nên nội tâm nàng cũng có chút thản lòng, huống chi nơi này là công viên tùy nhỏ nhưng có rất nhiều người, không lo lắng có chuyện gì xảy ra, nguyên nhân bởi vì mưa chật đầu nên bây giờ mọi người đều tụm năm tụm ba ra ngoài, không mấy ai đi một mình. Ngươi chính là Ngô chân Thực, ngươi hảo, ta gọi là Kha Ngân Vũ. Ngân Vũ đứng dậy nói, là người điện thoại cho ngươi. Xin hỏi vị kia là, Ngô chân Thực chỉ vào Ngân Dạ hỏi, hắn là kakata ca, ca ta, gọi là Kha Ngân Dạ. Ngô chân Thực gật đầu, sau đó nàng hỏi, như vậy các ngươi, nói quen biết chương sống lăng tiên sinh, trùng hợp lại nhận thức biện giáo thụ sao? Nói là nhận thức kỳ thật là, Ngân Dạ hồi đáp. Chúng ta cùng đệ đệ hắn ở chung một nhà trọ cho nên mới biết. Ngân dạ nói lời này hoàn toàn là thật, không hề dạ dối. Không phải chứ, cái này cũng quá. Ngô Trần Thực lắc đầu nói. Được rồi, manh mối các ngươi nói là gì? ta nghĩ nên hỏi ngươi trước. Ngân dạ đen nát bút mở ra nói. Người biết rõ manh mối liên quan tới cái chết của Bạch Tĩnh sao? Sự tình ngày 6 tháng 3, Bạch Tĩnh tới trường đại học Nhã Thực, khu Bạch Nghiêm là nàng nói cho ngươi nghe sao? Cũng không phải. Bởi vì ta cầm nhầm sách giáo khoa ngữ văn của nàng, lúc đó tìm thấy ở trong đó. Nghe Ngô Trinh Thật nói như vậy, Ngân Dạ đem cái này ghi lại, tiếp tục hỏi, vậy trừ cái đó, ngươi cũng không biết thêm điều gì nữa sao? Chạy tới nơi này mà không kiếm thêm được chút manh mối nào, Ngân Dạ không quan tâm. Trước mắt tùy manh mối rất nhiều, nhưng lộn xộn rất khó chỉnh hợp. Vậy ta hỏi ngươi, bỗng nhiên Ngân Vũ đặt câu hỏi, bạn học của ngươi Lam Kỳ Trước khi hắn bị sát hại Người có thấy trên người hắn Có một chiếc khăn tay màu trắng Bên trên có theo hai chữ eo đi Eo đi Ngô Trân Thực nâng cảm nghĩ ngợi Không nhớ rõ Hiện tại mọi người đều dùng khăn giấy Ai còn dùng khăn tay Trước khi làm kỳ chết Có biến hóa đặc thù gì không Biến hóa đặc thù Đúng Ví dụ như đề cập với ngươi chuyện gì Kiểu linh dị hay không Nói đến đây Con mắt ngô Trân Thực Trừng tròn xe Lập tức thuốc ra Ngươi như thế nào lại biết Ngân Giả và Ngân Vũ nghe xong, tức khắc mừng rỡ, không thể tưởng tượng lại có thể tìm manh mối trọng yếu như vậy. Hôm trước thời điểm tan học, Lam Kỳ chính xác có nói với ta, hắn hỏi ta trên đời này có quỷ hay không? Quỷ? Trực tiếp đề cập tới chủ này, chẳng lẽ Lam Kỳ đã từng gặp ma chật đầu chăng? Cái kia, Ngân Giả tiếp tục hỏi, hắn về sau còn nói gì nữa? Lúc hắn nói những lời này, sắc mặt có chút không đúng, không giống như một câu hỏi tùy tiện, nhưng lúc đó ta cũng không để tâm. Hắn cũng không tiếp tục nói thêm điều gì Ngần dạ ghi chép trên bút ký hơn nữa còn lấy bút đỏo khoanh tròn xác nhận đây là tình báo cần chú ý tầm quan trọng của tin tức này tự nhiên không thể nghi ngờ đây cũng là lần đầu xuất hiện người trực tiếp để cập tới quỷ mà xem bộ dạng hai ngườiị trọng như thế ngồi chân thực có chút sợ hãi hỏi ta nóiẳng lẽ thật sự có quỷ sao Không có khả năng đối với một người lớn lên trong khoa học giáo dục mà nói, Muốn hắn tin trên đời này có quỷ thực sự rất là khó khăn. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng nắm. Quỷ thần mà nói hình như phiêu miểu. Nhưng trên thực tế cũng rất khó trả lời. Có tồn tại hay không? Ngân dạ hỏi tiếp. Bạch Tĩnh khi còn sống có nói chuyện với ngươi về chủ đề này không? Không có. Vậy vừa rồi đề cập tới khăn tay. Nàng có hay không? Ấn không có. Bạch Tĩnh chưa bao giờ dùng khăn tay. Vô luận như thế nào? Lấy được manh mối phi thường trọng yếu. Hiện tại nên trọng điểm điều tra Lam Kỳ cứ tình huống trước mắt làm Kỳ là người cuối cùng gặp mặt bạchtĩnh đây cũng là nguyên nhân lúc hai người lựa chọn điều tra Lam Kỳ mà bây giờ La Kỳ để cập Tế quỷ nhân dạ không khỏi bắt đầu hoài nghi làm kỳ chết rất có thể là nhà trọ muốn đề cao độ khó của huyết tự mà hy sinh hắn bởi vì La Kỳ rất có thể nắm trong tay một tình báo nào đó trực tiếp tìm được sinh lộí dụ như hắn có lẽ chứng kiến ma chặt đầu Đem đầu của Bạch Tĩnh ở chỗ nào đó địa điểm Bạch T tính bị sát hại là ở trong phòng thí nghiệm trường cao trung phong thủ căn cứ vào lời chứng ngộn Nam Kỳ lúc đó Bạch T kể quên đồ vật dị đó nên mới chạy về trường học sau đó thi thể quần nàng được bảo vệ tuần tra ban đêm phát hiện trong phòng thí nghiệm có phải lúc đó Nam Kỳ trở về cùng Bạch Tĩnh mà rất có thể chính hắn là người trông thấy một màn Bạch tính bị giết hại cũng biết đầu người giấ ở nơi nào Sợ hãi quá nên mới chạy về nhà Nếu như vậy Việc hắn nói dối cảnh sát cũng là điều bình thường Bởi vì chẳng có viên cảnh sát nào có khả năng tin tưởng Hùng thủ là một con quỷ Đầu người liền giấu ở trong phòng thí nghiệm Trường Cao Trung Khả năng này xác thực không thấp dấu ở hiện trường giết người Lợi dụng điểm mù tư duy của hộ gia đình Chính xác là rất phù hợp Với phong cách của nhà trọ Bất quá điều kiện tiên quyết là Đây có phải là một tình báo giả Ngân Dạ nhìn Ngô Chân Thục, trước mắt, hắn cũng nhắc nhở chính mình, cô bé này không chắc là Ngô chân thực, thậm chí có khả năng Ngô chân thực chưa bao giờ tồn tại. Nếu cô bé này là quỷ hóa thân, nói với mình những tin báo giả mà nói, rất có khả năng đánh vỡ sinh huyết tự. Dù sao, khả năng sinh lộ là do một điều kiện đặc biệt cấu thành, một khi vi phạm điều kiện đặc biệt cũng sẽ bị giết. Nhưng không cách nào chứng minh Ngô chân thực là người hay quỷ. Nàng cũng không cách nào tiến vào nhà trọ Nên cho dù là tình báo giả Cũng cần phải kiểm tra một phen Lại không thể để bọn Hoàng Phú Hắc đi thử Vạn nhất phát hiện đầu người của Bạch Tĩnh Bọn hắn tuyệt đối sẽ giấu đi Sau đó lợi dụng nửa đêm không giờ Ngày 15 tháng 4 Lấy ra rồi chạy về nhà trọ Cùng lúc đó Tại cửa hàng Hồng Tinh lầu 3 Trước tủ chuyên bán kính mắt ân đúng Một nhân viên bán hàng cầm tờ hóa đơn Hoàng Phú Hắc đưa tới gật đầu nói đích thật là được mua tại đây. Lúc này Doãn Tấn Hiền cũng vừa chạy đến, hắn và ba người Hoàng phu Hắc gặp mặt, Hoàng phu Hắc giới thiệu hắn cùng Cung Tương Thủy. "Vậy ngươi có nhớ rõ vị tiểu thư tới mua kính mắt kia?" Doãn Tấn Hiền nói xong, liền lấy ra một tấm hình của Lệ Hinh. "Ân, tiểu thư này? A, đúng rồi, đúng là nàng. Cái mắt kính nàng mua? À, dường như nàng mua để tặng cho ai? Nàng mang kính cũ tới để đo chính xác. Ân, có vấn đề gì sao?" cặp mắt kính cũ kia như thế nào? Anh về sau nàng lấy đi rồi. Lúc trước Hoàng Vũ Hắc gọi điện tới cho mộ Dung Thận đề cập một vấn đề, lúc cảnh sát cân nhắc hung thủ là người quen của Lệ Hinh cũng hoài nghi tới khả năng nàng mập mờ với Lưu Tử Thịnh, thời điểm điều tra hiện trường vụ án không phát hiện tờ hóa đơn này sao? Không tới nơi này điều tra sao? Lệ Hinh không đeo mất kính mà mắt kính này độ cận khá lớn, nhất thiết lúc nào cũng phải đeo. Bất quá Thận lại nói cho hắn biết, trên thực tế, Lệ Hinh cũng bị cặn, nhưng nàng thường xuyên đeo kính áp tròng, độ cận của nàng không khá lớn. Chuyện này khám tử thi mới phát hiện. Chuyện Lệ Hinh bị cặn, trong công ty dường như chỉ có Lưu Tử Thịnh cùng vài bộ phận nhân sự phụ trách thông tin nhân viên mới biết mà thôi, mà số độ lại ăn khớp với số độ cận của nàng, nên cảnh sát không nghĩ rằng cái này là manh mối quan trọng. Họ cho rằng Lệ Hinh có thể Cảm giác mang không quen mắt kính xác chồng muốn sử dụng kính mắt thông thường nhưng để đảm bảo an toàn Hoàng Phú Hắc vẫn quyết định tới đây điều tra nhưng theo những lời của nhân viên bán hàng lệ hình mua kính mắt không phải cho mình mà để tặng người khác người xác thực không bị cạnn há Hoàng Phú Hắc hỏi dẫn tấn hiền đứng bên cạnh không có không tin ta có thể đi đo mắt cho ngườiơi xem Hoàng Vũ Hắc cho rằng điều này cũng tốt vì phòng ngừ nhân viên bán hàng là quỷ hóa thân Hắn tự mình tiến vào phòng thử thủy tinh thể Giúp Doãn Tuấn Hiền kiểm tra Kết quả Thị lực của hắn là 12 Bởi vậy mắt kính này hoàn toàn không phải mua cho Doãn Tấn Hiền Như vậy là của ai Mà lúc này Bỗng nhiên điện thoại gieo vang Mộ dung thận gọi tới Đại tin tức nha ha ha. Cẩn thận điều tra mới phát hiện Lưu Tử Thịnh rõ ràng bị cận thị Thị lực của hắn là 0.3 Mà hắn cũng giống Lệ hình Mang kính sát tròng trùng hợp vậy sao? Mà chỉ số của hắn lại rất sát với số độ lệ hình đã mua hơn nữa mắt kính còn đo là để tặng. Trước lễ tỉnh nhân đi mua lễ vật, tình nhân lại suy nghĩ ở nhà, chẳng lẽ nàng định kính này tặng cho lưu tử thịnh. Dưới tỉnh hướng này rõ ràng, doãn tấn hiền bị nàng cho đội nón xanh. Hôm nay lưu tử thịnh lại chẳng biết đi đâu. Bất quá lưu tử thịnh đến tột cùng là người hay quỷ lệ hình bị hắn giết chăng Dù sao, ma chặt đầu cũng không nhất định phải là quỷ. Vô luận thế nào, chuyện trọng yếu là phải tìm được Lưu Tử Thịnh. Sau khi cúp điện thoại, hắn đi tới trước mặt Hà Tiểu Mỹ nói. Lưu Tử Thịnh bị cận, số đo này rất khớp với hắn. Doãn Tuấn Hiển nghe xong, Hoàng Phù Hắc nói, vẻ mặt không dám tin. Người nói cái gì? Lưu quản lý cùng A Hinh. Không có khả năng, A Hinh sẽ không đối với ta như vậy đâu. Khù Bạch Lâm, sau khi tạm biệt hai người Ngân Dạ cùng Ngân Vũ... Ngô chân thực nghĩ muốn lại đi một hồi Dù sao kể đoạn đường này Người cũng rất nhiều Không cần sợ hãi ma chặt đầu Trên thực tế cho tới bây giờ Nàng vẫn cảm giác không chân thực Loại chuyện này sao có thể phát sinh nhân người mình đây Bỗng nhiên tới đoạn đường gần trường học ngang qua một tiệm chụp ảnh Nàng nhớ hôm trước Lam Kỳ từng đi vào bên trong Vì vậy nàng đẩy cửa đi vào Nàm nhân bên trong thấy ngô chân thực đi vào liền tới hỏi Người là bằng hiếu của người kia Chính là người thứ bảy ân Vụ án ma chạy đầu Làm người người cực độ khiếp sợ Mà chủ cửa tiệm chụp ảnh này Dường như xem qua báo chí Xác nhận nạn nhân từng là khách hàng của mình Đúng, đúng đấy Ngồi chân thực nhớ rõ hôm trước Nàng sau khi cùng nam kỳ Nhìn thấy nam nhân này a hắn thở dài Nhịp chứng à, còn trẻ như vậy Làm sao lại, được rồi Không nói tới cái này Ngày hôm đó không phải người hỏi ta Hắn chụp hình gì sao? Kỳ thật hai ngày nay, ta một mực do dự. Có nên đi gặp cảnh sát, đưa cho họ mấy bức ảnh đó không? Ngô Trân Thực nghe xong, lập tức hỏi. Anh chụp? Làm sao vậy? Kỳ thật, ngày hôm đó hắn mang đến. Nói đến đầy bỗng nhiên cửa mở, người kia vội vàng nhanh đón. Xin hỏi là tới chụp ảnh sao? Ấn, người đi vào là một nam nhân nói. Muốn chụp ảnh thẻ. Tốt, chờ một chút. Sau đó hắn và nam nhân kia tiến vào phòng chụp ảnh. Ngôi chân thực đứng ở bên ngoài, nàng nghĩ thầm, mấy bức ảnh kia đến tựa cùng là có vấn đề gì. Lúc nãy bỗng nhiên, ngôi chân thực cảm giác rất kỳ quái, nam nhân vừa vào kia, dường như đã gặp ở đâu rồi, ở nơi nào đây. Nàng không ngừng suy nghĩ, bỗng nhiên gương mặt hiện lên trong đầu. Người đó giống y hệt, tên hiểm nghi được phá họa trong cái chết của người thứ tư, Lệ Hinh. Hết chương 22, quyền 10, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hát sắc hòaa chủng quy 10 chương 23 chặt đầu ma không chỉ một người ngôi chân thật cẩn thận so sánh trí nhớ trong đầu không thể nghi ngờ chính là hán lập tức hai chân nàng run lẩy b như thế nào lại trùng hợp như vậy không Cái này có thể gọi là trùng hợp sao trước mắt phòng chụp ảnh vẫn đang đóng cửa không bao lâu bỗng thanh âm xương cốt vỡụn truyền vào tay ngôi chân thực ngay trong khoảnh khắc đó cửa bỗng nhân mở ra Một cánh tay cầm lấy cái đầu máu me đưa ra ngoài Ngôi chân thực bị dọa tới hồn phi phách tán Lập tức quay đầu lại Hướng phía cửa liều mạng chạy Không những thế nàng vừa chạy vừa hô to Cứu mạng, cứu mạng a Nhưng những người xung quanh chỉ nhìn nàng Sau đó quay đầu đi nơi khác Tiếp tục công việc của mình Cứu mạng, cứu mạng, cứu ta với Có người giết người Ngôi chân thực không ngừng chạy Hồ tới khàn cả giọng Nhưng những người chung quanh hoàn toàn chẳng để ý Nhân tính của con người trong xã hội này chính là lạnh lùng ích kỷ như vậy. Ngôi chân thực chạy liên tục qua bốn con phố, không dám dừng lại. Lúc này đã cách nhà rất gần rồi. rốt cuộc, chạy đến trước nhà, nàng kéo cửa sông vào sau đó khóa trái lại. Rồi chạy vào phòng khách, nhấc điện thoại bấm 110. Không lâu sau, cảnh sát liền chạy đến. Ở trong tiệm ảnh, phát hiện thi thể không đầu của nam nhân viên. Không chỉ như thế, máy tính cũng bị phá hư hoàn toàn. Vụ án này tất nhiên Mộ Dung Thận là người đầu tiên được biết hắn liền thông chi cho mọi người ngân dạ. Máy tính phá hư không thể nào cứu chữa sao? Mộ Dung Thận nhìn máy tính hư hỏng, nói với nhân viên kỹ thuật. Có lẽ bên trong cái máy tính có manh mối trọng yếu. Nhân viên tỏ ra đau khổ nói. Không được rồi, ổ cứng HDVD bị hư hao triệt để không thể nào khôi phục. Bị phá hư như thế càng làm cho Mộ Dung Thận khẳng định bên trong chắc chắn có manh mối về 6 quả đầu người. Mà giờ này Ngân Dạ cùng Ngân Vũ đang ở phòng thí nghiệm, trường Cao Trung Phong Thụ, nơi Bạch Tĩnh bị sát hại. Phòng thí nghiệm này là hiện trường, vốn được bảo hộ, nhưng lại không có nhân viên, cảnh sát trông coi. Tự nhiên là do nhà trọ cấp tiện lợi cho bọn hắn. Bất quá Ngân Dạ cho rằng khả năng đầu của Bạch Tĩnh dấu ở nơi này không cao, nhưng nơi nào có khả năng xuất hiện đầu người, bọn hắn phải thử một lần. Tùy qua ngày hôm nay, thời gian vẫn còn 12 ngày. Nhưng càng về sau manh mối lại càng ít Thời gian rất lâu Đều không phát hiện được tung tích đầu người Kỳ thật cẩn thận ngấm lại Khả năng đồng người ở đây cực thấp Cảnh sát khẳng định đã tìm tòi Nhưng có thể do nhà trọ gây ảnh hưởng Nên cảnh sát vẫn chưa tìm ra Ngân dạ đánh cuộc vào hy vọng nhỏ bé mong manh này Nhưng cuối cùng vẫn thất bại Tìm không thấy Ngân dạ cuối cùng chỉ có thể tin cáo thất bại Mà lúc này trung điện thoại di động vang lên Là mộ dung thận Nhắn tới tin tức Cái này, lại có người bị ma chặt đầu sát hại rồi. Người báo án là ngôi chân thực. Ngân dạ nhìn đoạn tin tức này, có chút không dám tin vào hai mắt mình. Ma chặt đầu giết nhiều người như thế, nhưng lại không tổn hại một hộ gia đình nào. Chẳng lẽ bởi vì chưa ai cầm được đầu người nên mới thế sao? Cũng đúng, không có đầu người. Cho dù ma chặt đầu không động thủ, trở về nhà trọ đồng dạng cũng chết. Lúc này điện thoại của Ngân Vũ cũng nhận được tin nhắn nội dung tương tự. Bất quá! Trong mắt cảnh sát đang điều tra vụ người này Hơn nữa căn cứ vào lời nói của mộ dung thận Cảnh sát đem vụ án này Và vụ của Nam Kỳ Cùng một chỗ điều tra Tạm thời không thể tiếp cận ngôi chân thực Người bên cạnh Nam Kỳ được Nếu không rất dễ bị cảnh sát chú ý tới Mặc dù cảnh sát coi bọn họ như người không liên quan Nhưng trực tiếp xuất hiện mà nói Vẫn bị chú ý Mà lúc này Khang Tấn đã được thả ra Trước đó tại quán Ba tay Trái Cha ra Khang Tấn cùng Đằng Phi Vũ có quan hệ đồng tính luyến. Hơn nữa, rất nhiều người chính mắt trông thấy hai người phát sinh cái vã. Thậm chí Khang Tấn còn nói hẳn không thể giết Đằng Phi Vũ bởi câu nói đó mới làm cho hắn bị bắt. Nhưng thời điểm thẩm hoa tử vong, hắn có chứng cứ hoàn mỹ bởi vì lúc ấy hắn đang ở ngay trong cuộc quan sát, bất quá vì bài trừ khả năng bắt chứ người gây án, trải qua đối chiếu thẩm tra tỉ mỉ, xác định thẩm hoa chính xác bị ma chật đầu sát hại. Bởi vậy, đêm qua Khang Tấn được thả ra, hắn vừa ra ngoài liền nghe tin Đổng Quang Vinh mất tích. Lúc này hắn đang nằm trong nhà, chợt bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, vội vàng đi ra, liền thấy đứng bên ngoài là Liễu Bân. Còn chưa kịp nói chuyện, Liễu Bân đã đánh một quyền tới. Tình hỗn loạn này, hắn quả đấm, nói rằng Liễu Bân tiến vào, đóng cửa lại, nhanh chóng xông lên, nắm chặt cổ áo Khang Tấn nổi giận mắng: người có phải người hay không? Ngươi muốn muội muội ta" Bây giờ sống như thế nào Ta biết nhưng ta và Phi Vũ Thật tâm yêu nhau Mặc ánh mắt thế tục cho chúng ta Không bình thường Cũng chẳng sao cả Khang tấn bị đánh Còn dám nói năng đầy lý lẽ hùng hồn Còn có Phi Vũ Không phải ta giết Ngày hôm đó ta chỉ uống say nói nhảm Về sau chúng ta đã hòa giải rồi Chúng ta Người im ngay Liệu bình lại một quyền đánh vào bụng khang tấn Hắn giết gào Chân tâm yêu nhau Thật là buồn nôn, ta thể vô luận là ai dám tổn thương tiểu Hân, ta tuyệt đối không buông tha cho hắn, coi như Thiên Vương lão tử cũng phải ăn một quyền của ta." Khang Tấn bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của Liễu Bân, đánh một quyền quát, "Ngươi im miệng cho ta, đúng, ta thực sự xin lỗi muội của ngươi, cho nên mới để ngươi đánh ta hai quyền, nhưng ta cho ngươi biết Liễu Bân, Khang Tấn, ta cũng không phải bọn hèn nhát, chính là ngươi đánh chết ta, ta cũng xác minh nói cho ngươi biết." Tại yêu Phi Vũ, ta chân tâm yêu hắn. Nghe một người nam nhân trắng trận tuyên bố yêu em rẻ mình, Liễu Bần cảm giác rất buồn nôn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, người em rẻ ngày xưa trầm ổn tỉnh táo như vậy lại là gay. Liễu Bần nhìn khăng tấn trước mắt, giờ phút này lừa giận lại càng lớn. Em rẻ rõ ràng, lưng cõng muội muội lại còn cùng người nam nhân này. Chỉ là nghĩ tới cũng muốn nổi da gà. Mà thôi, ta muốn tìm đằng quăng vinh, không cùng ngươi nói lời vô nghĩa. Nghe đây, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi Nếu không gặp một lần Ta đánh một lần Sau đó Liễu Bân ra khỏi cửa Hùng hổ sập cửa thật mạnh Quang Vinh mất tích, Liễu Hân liền đi báo cảnh sát Bởi vì nàng là người nhà của nạn nhân Trong vụ án ma chặt đầu Nên cục cảnh sát rất xem trọng vụ này Nhanh chóng lập án điều tra Mà căn cứ theo lời nàng nói Lúc ấy nàng dẫn Nhi Tử ra cửa mua đồ Mà Nhi Tử ở trong phòng Lấy một túi nhựa màu hồng Lúc ấy nàng có hỏi bên trong là cái gì Nhưng như tử không trả lời Đoạn lời chứng này Hoàn toàn không được chú ý Lúc đó Liễu Hân cũng không gửi được mùi máu tanh Nếu như đường phong bị ma chặt đầu Giết hại không lâu Chắc chắn mùi máu sẽ rất nồng đậm Không riêng như thế Máu tươi cũng thẩm thấu ra bên ngoài túi ly lông Mà rơi trên mặt đất Cho nên phán đoán lúc đó đường phong bị sát hại Cũng được một khoảng thời gian Mộ dung thận cũng đem đoạn lời chứng này truyền đạt lại cho mọi người ngân dạ. Người cuối cùng nhìn thấy Đường Phong là Ngân Vũ, mà lúc sáng sớm Đường Phong đã thương Ngân Vũ, trước khi bỏ chạy cần nói với nàng nên đi điều tra đằng Quang Vinh. Sau đó thời điểm hoàng hôn đuổi theo đằng Quang Vinh, liền thấy đầu của Đường Phong rơi ra từ trong bọc, nói cách khác, đại khái có thể suy đoán thời gian Đường Phong bị sát hại, mộ thận bởi vì chưa thấy đầu người, hơn nữa cũng không tìm được thi thể của Đường Phong. Nên không thể đưa ra thời gian chính xác Bất quá tính toán Thời điểm nàng bị chết Hẳn là buổi trưa Mà người sát hại đường phong Đến cùng có đúng là đàng Quang Vinh hay không Tuy mọi biểu hiện toàn nhìn Sẽ cảm thấy hung thủ là đằng Quang Vinh Nhưng cái này cũng có thể là bấy rập nhà trọ bố trí Bởi vì nếu đằng Quang Vinh thực sự là ma chặt đầu Hơn nữa còn là quỷ Thì sao có thể té ngã Làm cái đầu rơi ra Nếu như ma chặt đầu là nhân loại Thử hỏi một đứa bé như thế nào có thể nhổ đầu được một người trưởng thành xuống, cũng không phải là nhổ cục cái trắng a, phân tích như vậy, Đằng Quang Vinh rất có thể không phải ma chật đầu mà Khang Tấn ngược lại rất có khả nghi. Bởi vậy, lúc sau, khi Liễu Bân rời đi không lâu, vợ chồng Hoa Liên thành xuất hiện trước cửa nhà Khang Tấn, Khang Tấn đã từng nói, hắn ở trong nhà vệ sinh quán cà phê, nhìn thấy Đằng Phi Vũ, nói cách khác trên thực tế, rất có thể là u linh Đằng Phi Vũ là ma chật đầu. Cái này cùng đề cập của Lam Kỳ có liên quan bởi vì hắn rất có thể nhìn thấy trên tivi hay báo chí ảnh chụp lúc còn sống của đằng Phi Vũ. Bởi vậy xác định lời nói của Khang Tấn là thật hay giả càng thêm trọng yếu. Bất quá mặc dù Khang Tấn xác nhận. Hắn nói thiệt đằng Phi Vũ đến tột cùng có đúng là ma chặt đầu hay không vẫn còn rất khó nói. Quỷ hồn có thể đơn giản biến ảo hình tượng bởi vậy biến thành đằng Phi Vũ để mê hoặc hộ gia đình cũng có nhiều khả năng, bất quá xác định điểm này như trước vẫn tương đối trọng yếu, nếu như xác định ma chật đầu là Đàm Phi Vũ, có lẽ còn có đối sách. Đồng thời căn cứ vào tình báo bên kia Hoàng Vũ Hắc, Tôn Tĩnh Nhi nhận được chiếc khăn tay ở phụ cận khu phố Ngân Nguyệt, gần nơi Đàm Phi Vũ bị hại, bởi vậy cũng cần điều tra, đến cuối cùng Đàm Phi Vũ có đi qua khu Bạch Nghiêm mua sắm lễ vật sáng sinh rồi tặng cái khăn tay kia cho không? Liên Thành tới trước cửa nhà Khang Tấn Nhấn chuông Nói thực ra hắn có mở cửa cho bọn họ hay không Cũng khó xác định Kỳ thật cảnh sát đã lấy khẩu cung của hắn Không cần phải tới thêm lần nữa Thế nhưng Liên Thành cảm thấy Tự mình đến xác nhận vẫn ổn thỏa hơn Khang Tấn mở cửa Nhìn thấy Liên Thành cùng y hàm đứng bên ngoài Bộ dáng không kiên nhân nói Lại là các ngươi Tới làm gì Liên Thành thấy khóe miệng hắn bị thương thì cả kinh Nhưng ngay sau đó Khang Tấn liền đóng sập cửa lại Vô luận gọi hắn Khuyên bảo hắn như thế nào Hắn cũng không mở cửa Dù sao lời chứng của Khang Tấn cũng đã có Tới gặp hắn chỉ là muốn thu thập thêm manh mối mà thôi Trước mắt bị người hiểm nghi là ma chặt đầu Gồm có mấy người Người thứ nhất là Đằng Quang Vinh Trong túi nhựa của hắn mang theo rơi ra đầu của Đường Phong Hơn nữa khi Đường Phong còn sống Cũng đề cập tới việc Đằng Quang Vinh rất đáng nghi Thứ hai là U Linh Đằng Phi Vũ Có căn cứ chính xác từ Khang Tấn Thứ ba là là nam nhân được vé mô phòng kia, người này xuất hiện tại công viên Thanh Điểm và nhà trọ nơi Lệ Hinh ở, đều có người chính mắt trông thấy và ghi chép lại, mà ngôi chứng thực lại càng chứng thực có sức thuyết phục, người này đã sát hại nhân viên làm việc tại cửa hàng chụp ảnh. Thứ tư là Lưu Tử Thịnh, trước mắt đang không biết hạ là của hắn, Lưu Tử Thịnh rất có thể là tình nhân của Lệ Hinh mà hôm nay lại mất tích không có dấu vết, càng nâng lên trình độ hiềm nghi. Tổng hợp lại xem xét dần sinh ra một khả năng Chặt đầu ma chẳng lẽ Không chỉ là một người Hoặc là có phân thân Không, xác thực mà nói Không chỉ có một con quỷ sao Nhưng mà đàng Quang Vinh và Lưu Tử Thịnh đều mất tích vong linh của Đàng Phi Vũ đi đâu mà tìm Nam tử được vẽ mô phỏng kia Ngày cả tên cũng không biết Làm sao tra ra Cảnh sát đang phong tỏa giao thông Những đoạn đường xung quanh tiệm rửa ảnh Bắt đầu điều tra tìm cứu nhân chứng, chứng cứ mà nguyên nhân người kia bị sát hại, căn cứ lời chứng của Ngô Chân Thực có khả năng là do bức ảnh, bức ảnh lưu trong máy tính cũ bị phá hư, nói cách khác trong máy tính có một đồ vật mà không muốn hộ gia đình nhìn thấy. Từ điểm này có thể phán đoán, rất có thể là ảnh chụp, nói cách khác, ảnh chụp của Nam Kỳ chính là manh mối trọng yếu. Tuy trong di vật của Lam Kỳ cũng có vài bức ảnh chụp, nhưng đại đa số đều là ảnh trước khi Bạch Tĩnh chết, Lam Kỳ chết rồi, tên nhân viên kia cũng đã chết. Còn là chết thảm, không đối chứng Hiện tại không thể tra được bất luận một manh mối nào Đầu người ở nơi nào Vẫn như cũ, chưa tra được tung tích Điều cần làm trước mắt Chính là tra ra hạ lạc của đồng Quang Vinh Và Lưu Tử Thịnh Ngày kế tiếp, trọng điểm điều tra Của 6 người là truy tìm tung tích hai người kia và điều tra xem Ảnh chụp Lam Kỳ Có khả năng lưu lại manh mối nào không Bất quá căn cứ vào lợi chứng của ngôi chân Thực Người hiểm nghi lớn nhất Chính là Lam Tử Được vẽ mô phỏng, chỉ là không thể xác định ngô chân thực là người hay quỷ Hay cũng không thể xác định ngô chân thực có bị tu sửa trí nhớ hay không Quỷ tu sửa trí nhớ con người đơn giản như ăn cơm uống nước Vào ban đêm, ngân vũ lại nhận được cú điện thoại kia Như thế nào? Vô kế khả thi, không có sự trợ giúp của ta Các người nghĩ sống sót lại là một việc cực kỳ gian nan Dù như vậy, cũng không muốn tiếp nhận điều kiện của ta sao? Ngân vũ nắm chặt điện thoại trong tay Trên mặt không chút huyết sắc Người muốn nói Kaka tôn thở tà giáo Coi ta là ma Tâm Ma Nên mới muốn ta tiến gọi nhà trọ Nhưng hắn làm cách nào để biết được Nhà trọ này tồn tại hay không Người đã quên sao Cha mẹ ngươi cũng đã từng làm hộ gia đình Tử tin tức này điều tra ra Cộng với trí tuệ của Kaka ngươi Chẳng lẽ lại không tìm ra Về phần cái chết của Diệp Phạm Thận Im ngay Trong mắt Ngân Vũ hiện lên một tia toàn khốc Người không có tư cách gọi hắn bằng danh tự của A Thận Tùy ngươi, ngươi chỉ cần điều tra một chút là có thể biết rõ Người giết người yêu ngươi, chính là Kha Ngân Giả, ca ca ngươi Hắn đem người tiến nhập nhà trọ, còn giết người thương của ngươi Ngươi còn có thể nhẫn nhịn sao? Đại khái, ngươi hãy giết hắn để đổi lấy cơ hội sống sót đi Ta sẽ đưa cho ngươi bước họa Chắc chắn ngươi sẽ tìm thấy đầu ngươi Trong đầu ngươi đang tính toán cái gì Ta rất rõ ràng Nhưng ta cho ngươi biết, mơ tưởng Ta nhất định sẽ điều tra ra ngươi là ai Ngươi cho rằng Có được năng lực này sau đó đùa bốn chúng ta Là một chuyện rất vui sao Đầu bên kia điện thoại nhất thời trầm mặt Ta cho ngươi biết Ta tuyệt đối sẽ không làm như ngươi mong muốn Hành động giống như con dối Ta sẽ không để cho ngươi vừa lòng đâu Tuyệt đối không Vậy sao Ngồi trên xe lăn Đối mặt là giá vẽ Thiếu nữ đang cầm điện thoại đã được sửa chữa. Hai con người lộ ra thần sắc hung tàn. Bởi vì ta là ác ma, đúng không? Đối với các ngươi những người sống trong một thế giới xinh đẹp mà nói ta chỉ là một ác ma dơ bẩn và xấu xí mà thôi, đúng không? Ngươi nói cái gì? Nhưng ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, kỳ thật những người còn sống ở trên đời này đều là ác ma. Sau khi nói xong, điện thoại liền dập máy. Ngân Vũ cầm điện thoại, tiếp tục nhấn một giấy số. Lúc này đây, Nàng muốn gọi cho Lý ẩn nàng muốn biết chân tướng sự thật, cho dù đó là một chân tướng vô cùng càn khốc. Hết chương 23 quyển 10, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chạm địa ngục, tác giả, hát sát hoài trùng. Quyển 10 chương 24, chính thức khủng bố bắt đầu. Ngân vũ bắt đầu nhấn số, nhưng nhấn xong, ngón tay nàng lạnh chậm chạp, do dự, không nhấn vào nút gọi. Vô số những hồi ước xưa kia cũng ngân dạ không ngừng hiện lên trong đầu, từ nhỏ hắn lớn lên cùng một chỗ vui cười, cùng một chỗ chia sẻ tất cả đồ chơi, sau khi biết chân tướng về thân thế, hắn liền an ủi mình, sau đó bởi vì yêu mà hắn bất chấp bảo hộ mình, bất quá hết thảy đều không trọng yếu, quan trọng nhất là Ngân Vũ phát hiện trong nội tâm mình, ngân giả đã không còn chỉ là một người ca ca nữa, hắn chiếm cứ một vị trí cố hữu trong linh hồn nàng. Nhưng nghĩ đến Những cuốn sách vở tuyên truyền tà giáo kia Bút tích ngân dạ tự tay viết xuống Nàng cảm thấy tê tâm liệt Phế thống khổ Ta, ta thật sự yêu mến người rồi Ngân dạ, đối với ngân vũ mà nói Đây mới là điều đáng sợ nhất Nếu không phải là ngân dạ Mà bất luận là một ai khác Có lẽ nàng có khả năng cân nhắc Có nên giết đối phương hay không Trong nhà trọ này, cái gọi là Nhân thiện ác, đã mất không còn dấu vết Cho dù người thiện lương Nhưng sống ở nơi này không thể cam đoan, người tuyệt đối sẽ thiện lương. Thế nhưng người kia lại là khá ngân dạ. Ta, ta thật sự yêu ngươi, mà hôm nay, những thống khổ ta phải trải qua, đều là người ban tặng. Mà A Thận, cũng là do ngươi giết chết. Chuyện như vậy, thật giống như, hắc ám, sâu không thấy đáy, vô luận như thế nào, ngân vũ không không thể nào, đối với người mình chân tâm yêu mến, sinh ra ý hận. Yêu và hận, đàn vào một chỗ, Quà thực làm cho trái tim như bị đau cắt. Cho dù đối mặt với những u linh, lệ quỷ kia, Ngân Vũ cũng chưa từng thống khổ như thế. Đi xác nhận hay không? Nếu như xác nhận, chẳng lẽ thực sự muốn giết chết Ngân dạ sao? Nhưng đúng lúc này điện thoại rung lên, làm Ngân Vũ giật bình, suýt nữa đánh rơi điện thoại. Người gọi tới là Lý ẩn Này, Lý ẩn sao? Ngân Vũ? Lý ẩn đang đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng, nhìn nhìn về phía xa nói. Tình huống các ngươi còn tốt chứ? Đã tìm được đầu mối mới chưa? Không, còn không có. Ân, chuyện ngày hôm qua ngươi hỏi, bây giờ ta liền nói cho ngươi biết, sự tình về ngân dạ mà Ozakirisukiko đã nói cho ta, ngày hôm đó sau khi tìm được sinh lộ, hắn cùng với Ozakirisukiko Âu Dương Tinh tách ra một đoạn thời gian ngắn, thời gian không dài, chỉ khoảng chừng 5 6 phút tách ra. Sau đó tình huống kĩ càng, hắn cũng không đề cập tới. Để sau Nhắc tới đoạn thời gian này, ai cũng chỉ suy đoán hàm hồ trong khoảng thời gian đó hắn làm cái gì, không ai biết. Thời gian cụ thể biết không? Ân, lúc kia Hạnh Tử cố tình nhìn đồng hồ, thời gian nguyên dạ ly khai là khoảng 9 rưỡi tối, 9 Địa điểm a Thần tự sát, hắn cho cổ tự tử trong khách sạn ở thành phố Ka, về sau căn cứ cảnh sát điều tra, thời gian hắn tự sát trong khoảng thời gian từ 9 đến 10 giờ tối. Thời gian hoàn toàn ăn khớp Nếu lúc đó Ngân dạ gọi điện thoại cho A Thận thì sao? Lúc ấy cảnh sát cho rằng Đó là tự sát Nên không tiếp tục điều tra Đây cũng là điều tự nhiên Bởi vì trong phòng A Thận chết Hoàn toàn được khóa chặt cửa Bất quá bây giờ nghĩ lại Nếu như quỷ hồn giết người Có thể là mật thất cũng không quan trọng Tại khu Nghĩa Trang đó Gọi điện thoại cho A Thận trong thành phố Chỉ cần A Thận nhận điện thoại Còn Ngân dạ không nói lời nào Có thể lợi dụng biện pháp này giết chết A Thận, lợi dụng quỳ hồn giết người. Đây tuyệt đối là hoàn toàn phạm tội. Cho dù tìm được chứng cứ, cũng không có khả năng coi là tội danh để lên án. Dù sao bất luận pháp luật nào cũng không có khả năng thừa nhận vụ án có tồn tại hiện tượng linh dị. A Thận chết, lúc trước Ngân Vũ cũng không hoài nghi hắn dị bị giết chết. Bởi hiện tượng căn bản chính là một phòng tuyệt đối khép kín. Thật sự không thể tưởng tượng được. Sẽ lại có khả năng kia Mà điều có thể trực tiếp chứng minh độ chính xác Căn cứ này có tồn tại Đó chính là di vật của A Thận Trong tay mẹ hắn Điện thoại hắn từng sử dụng Căn cứ vào hiện trường điều tra Điện thoại ở trong phòng A Thận Vẫn được hoàn hảo Cho nên nếu như có điện thoại gọi tới Chỉ có thể là gọi điện thoại di động Bản thân A Thận có quen biết ngân dạ Cho dù cảnh sát điều tra điện thoại Có cuộc điện thoại gọi tới của hắn cũng sẽ không truy tìm ngân dạ Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn có liên quan tới sự ảnh hưởng của nhà trọ. Nhật ký của gọi điện thoại chính là chứng cứ xác minh, nhưng nếu tìm được thì có thể chứng minh thật sự ngân dạ giết A Thận. Nàng hạ quyết tâm, vô luận thế nào, vì A Thận nàng cũng sẽ tiết nhận chân tướng, sau đó nàng sẽ xem xét nên đối mặt thế nào với hết thầy. Tổng bộ cao ốc công ty chế dược an ninh đường Chủ tịch Khâu Tứ Phượng ra khỏi cửa lớn, tiến về phái đũa xe, chợt nghe thấy sau lưng chuyển đến một thanh âm. Khâu chủ tịch, Khâu Tú Phượng quay đầu lại, người đi đến dĩ nhiên là Ngân Vũ. Lúc trước, nàng một mực phản đối hôn sự giữa Ngân Vũ và A Thận. Rồi sau đó, thời điểm hai người chia tay, cũng đoạn tuyệt liên hệ. A Thận cơm nước không ăn, càng ngày càng gầy gò. Hôm đó, hắn trong khách sạn, treo cổ bò mình. Điều này khiến Khâu Tứ Phượng sống không bằng chết. Thậm chí nhiều lần nghĩ muốn đi theo Nhi Tử. Tuy Nhi Tử không lưu lại di thư, nhưng nàng nhận định là do Ngân Vũ chia tay nên Nhi Tử mới tự sát. Bởi vậy nàng đối với Ngân Vũ tràn đầy căm hận. Ngươi lại tới làm cái gì? Nàng lạnh đồng nói. Lần trước ngươi nói với ta, ngươi không còn sống được bao lâu. Thế nhưng mà xem ra ngươi bây giờ còn sống rất tốt nha, ngươi còn nghĩ. Điện thoại khi A Thận còn sống sử dụng, ngươi vẫn giữ sao? Cái gì? A thận có khả năng không phải tự sát mà chết Ngân Vũ bước lên một bước nói Ta cần xác nhận một chuyện Nếu như điện thoại của hắn lúc đó Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó Khổ tú phượng kinh ngạc tột đỉnh Ngươi nói A thận không phải tự sát Ta chỉ cho rằng khả năng này Ngươi, khổ tú phượng lập tức sông lên Nắm chặt Ngân Vũ nói Ngươi nói rõ ràng là ai muốn giết A thận Vì sao A thận lại chết Ngươi rõ ràng cho ta, khả Ngân Vũ Trước khi A thận chết Người cuối cùng gọi điện thoại cho hắn là ai? Khẩu tứ phượng nghe sau những lời này Thân thể lập tức chấn động Người, người nói cái gì? Người cuối cùng gọi điện thoại cho A Thận Nàng cũng không chú ý điểm này Lúc ấy thậm chí nàng không rõ ràng Nhận lấy di vật của A Thận Liền đem về phòng Đưa điện thoại di động cho ta Ta muốn biết Vô luận như thế nào cũng muốn biết Không phải ngân dạ, không phải ngân dạ Chỉ cần xác nhận Không có hắn trong nhật ký cuộc gọi Liền chứng minh người kia nói dối Từ đấy lỏng Ngân Vũ hy vọng như thế, chỉ cần xác nhận điểm này, về sau nàng có thể, cũng không muốn nghĩ tới tiếp tục tìm kiếm đầu người. Khầu tú phượng hung hăng, chừng mắt nhìn Ngân Vũ, nàng cũng đang suy nghĩ, Ngân Vũ nói thật hay giả, con ruột của mình bị miêu sát hay không, nàng sao có thể thở ơ. Người nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như không có cái điện thoại kia, hết thoải suy đoán đều chỉ là hư không, cho nên ít nhất đưa cái điện thoại kia cho ta. Điện thoại... Khâu Tú Phượng nghĩ ngợi, thả Ngân Vũ ra nói Đi, cùng ta lên xe Nếu nhìn ngươi đùa bớn ta Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta Đi đến bãi đỗ xe Tiến vào chiếc BMW đỗ gần cửa Khâu Tú Phượng nói với Ngân Vũ Lên xe Hiện tại ta vừa vặn phải về nhà một lần Di vật của A Thần Ta để một mực để ở phòng hắn Thủy chung không có chạm qua Nội tâm Ngân Vũ lúc này tràn ngập chấn động Đối với nàng mà nói Chuyện của A Thận là giới hạn thấp nhất nàng có thể tha thứ. Lúc ấy Ngân Dạ biết huyết tự sinh lộ, cũng biết quỷ hồn kia sẽ thông qua điện thoại mà giết người. Dưới điều kiện này mà hắn lại gọi điện thoại cho A Thận, chính là muốn giết A Thận. Cũng không có khả năng lầm lẫn, bởi lúc ấy điện thoại cũng không có khả năng đơn giản lấy ra, huống chi còn vì sao phải trốn tránh Âu Dương Tinh và Ozakiri Tsukiko? Hy vọng không phải, hy vọng không phải. Mà đúng lúc này, trong công ty vật liệu xây dựng Dương Vũ, ta thật sự không biết. Một nam tử đeo kính, mặc âu phục, đứng trước cửa ra vào, đối với chi vấn của Hoa Liên Thành cùng Y Hàm, cùng Doãn Tấn Hiền nói. Tuy ta và Lưu Tử Thịnh đều là phó quản lý, cũng từng đối quen thuộc, nhưng ta thật sự không biết hắn đi nơi nào. Trường quản lý, Y Hàm vội vàng nói, vậy người ít nhất cũng nên nhớ lại, thật sự chưa thấy qua người này sao? Y hàm lấy ra tấm ảnh nam tử mô phỏng Không nhớ rõ Muốn ta nói bao nhiêu lần đây Vẫn không thu hoạch được gì Ba người đứng ủ rũ Tại cửa ra vào công ty vật liệu xây dựng Vũ Dương Trong nội tâm y hàm Càng ngày càng vội vàng Nếu như ngay cả một khỏa đầu người Cũng tìm không thấy Vậy thì mệnh của mình chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi Đảng Quang Vinh Hắn cũng là đồng dạng Chưa từng gặp qua Hoa Liên Thành cầm tấm ảnh Của đảng Quang Vinh nói Thật vất vả Mới có được tấm hình, thế nhưng mà vẫn không có tác dụng. Đã là lần thứ tư rồi. Đầu người. Đầu người nào? Doãn Tuấn Hiền đột nhiên hỏi. Người nói, đầu của những người bị giết. À, Liên Thành lúc này mới ý thức được, mình thiếu chút nữa lỡ miệng. Doãn Tuấn Hiền, không phải hộ gia đình. Những lời này sao có thể nói trước mặt hắn? Liên Thành vội vàng làng sang chuyện khác. Cầm tấm ảnh mô phỏng, hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc nói. Đúng rồi, tiểu hàm. Làm sao vậy? Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi cảm giác dường như thấy nam nhân này ở đâu đó. Đúng vào thời điểm tại công viên Thanh Điểm, Y Hàm đã từng nói như vậy. Ân, đúng vậy, Y Hàm gật đầu nói. Bất quá về sao ta cảm giác, dường như không phải. Nhìn kỹ lại, có lẽ chưa từng gặp qua. Không thể nào. Doãn Tấn Hiền vội vàng nắm lấy tay Y Hàm. Ngươi nói ngươi có khả năng, trông thấy người này phía cảnh sát. Hắn bây giờ đứng thứ nhất trong số những người hiểm nghi. Bố cáo truy nã đã dán đầy đường Người này bị cảnh sát tuyên bố khả năng cực lớn Chính là ma chặt đầu Ân, y hàm làm sao không biết điểm này Nhưng nàng đã nhiều lần nhìn kỹ Lại hình mô phỏng Thực sự là chưa từng gặp qua người này Lúc này nàng lần nữa Cầm tấm hình mô phỏng xem xét lại Bỗng nhiên hai mắt y hàm tỏa sáng Dường như phát hiện ra điều gì đó Không, chẳng lẽ Bàn tay cầm tấm hình mô phỏng Càng ngày càng gấp Người nam nhân kia Người nam nhân kia Cảm giác quen thuộc lại lần nữa sinh ra Lúc này Thời điểm bỗng nhiên một chiếc xe tải lái qua Lại đi xuống một người Người kia là Vũ Dương Vật liệu xây dựng tổng giám đốc Vì vậy Điền Thành cùng dõn Tấn Hiền Lập tức xông tới Mà y hàm tắc ngơ tắc ngác Đứng tại nguyên chỗ Nhìn xem cái kia mô phỏng Không, không thể nào Chẳng lẽ lại Khẩu Tú Phượng cùng Ngân Vũ về tới Diệp Gia sinh thử Hồi đến cái này Đã từng cùng A Thận đến qua Đã từng đến Có một ngày có thể trở thành Cái nhà này một thành viên A Vũ cảm giác cái kia Phản phất cả một thế kỷ trước kia rồi Hết thầy dường như đã có mấy đời Khẩu Tú Phượng đi xuống xe Đối với Ngân Vũ nói Đi theo ta Tiến vào cửa về sau Bên trong một ít nữ hầu Đều rất kinh ngạc mà nhìn xem Ngân Vũ Lúc trước Ngân Vũ vừa tới nơi này Các nàng đều đã gặp nàng giập theo cầu thang hướng lên, Khâu Tú Phượng nói, người xác định xem điện thoại di động có thể xác định A Thận tự sát hay là bịu sát. Vâng, chỉ cần người không nhúc nhích qua điện thoại di động. Đương nhiên không có. A Thận trong căn phòng này cũng đều hoàn toàn bị khóa lại, không có ai có thể vào. Dọc theo hành lang đi tới trước một cánh cửa, Ngân Vũ nhìn xem cánh cửa kia, xưa kia đã cùng A Thận một chỗ, có rất nhiều đoạn trong trí nhớ đều giống lại. Nàng cắn chặt môi, hai tay cũng lạnh lạnh đứng dậy Khâu Tú Phượng lấy chìa khóa mở cửa Bên trong, vẫn như lúc trước hoàn toàn đồng dạng Ngân Vũ đi vào phía sau cửa Khâu Tú Phượng đi trước nàng Đến trước bàn làm việc Lấy ra một chiếc điện thoại di động đưa cho Ngân Vũ Tiếp nhận điện thoại di động A thận, điện thoại di động của hắn Điện thoại đã hết pin Ngân Vũ lấy trong túi áo ra Một khối pin dự phòng Cắm sạc di động Đợi khởi động được máy Theo thời gian Lòng nàng càng mãnh liệt khó chịu Khởi động điện thoại Màn hình sau khi xuất hiện Nàng liền nhìn thấy ảnh mình cùng A Thận chụp chung A Thận Ngân Vũ cảm giác hốc mắt có chút ướt Lập tức nàng liền mở ra Lập tức trong trò chuyện ghi chép Ngân dạ trước kia dùng chính là cái điện thoại Tại lần trước chính là trên xe bít Ném xuống bất quá dãy số Ngân Vũ vẫn nhớ như trước Mở ra cuộc trò chuyện ghi chép Lập tức nàng cơ hồ, ngừng hô hấp. Phía trên nhất cuộc trò chuyện ghi chép, rõ ràng là biểu hiện ra ba chữ. Kha Ngân Dạ. Ấn mở về sau, xuất hiện chính là Kha Ngân Dạ. Trước kia số điện thoại di động. Xem thời gian trò chuyện. Đây là cây cỏ cứu mạng cuối cùng. Thời gian năm 2009, tháng 9, ngày 12, 21h34. Điện thoại treo trong lòng bàn tay rớt xuống mặt đất. Ngân Vũ cơ hồ đầu óc trống rỗng cuối cùng đã xác định, đích thật là ngân giả đã giết chết a thận, giết chết a thận, có lẽ a thận cũng bị coi là hắc tâm ma, ai biết cái tà giáo kia đối với hắc tâm ma là định nghĩa cái gì. Nhưng cũng có thể vì là vì ngân vũ, vì đoạt được ngân vũ, tuy nhiên, ngân vũ không tin, không tin cái điều đáng sợ này là sự thật. Như thế nào đây, ngươi thật có lỗi, ta nghĩ xa rồi." Ngân Vũ lại lắc đầu nói, "A thận đích thật là tự sát." đưa điện thoại trong tay cho Khâu Tú Phượng, mặc kệ Khâu Tú Phượng ở phía sau chửi rủa, vì cái gì? Tại sao tàn nhẫn như vậy? Thật sự vì cái gì mình lại yêu ngân dạ? Làm sao lại có thể đối mặt với chân tướng như vậy? Hôm nay người kia, người kia cho mình điều kiện giết ngân dạ, có thể tìm được đầu người. Nếu không, đó là một con đường chết. Liên Thành cùng Y Hàm, Đoãn Tấn Hiền cuối cùng không thu hoạch được gì, rời khỏi công ty Vũ Phú Dương. Mà lúc này Y Hàm bỗng nhiên nói Chờ một chút, ta muốn đi WC, các ngươi chờ ta với Nói xong Y hàn liền lập tức Chạy đến WC đối diện Nàng lần nữa nhìn vào tấm hình mô phỏng Kích động tự nhủ Ta, rõ ràng so với Kha Ngân Dạ Kha Ngân Vũ còn sớm phát hiện ra manh mối Tốt, kế tiếp Nàng chạy vào nhà vệ sinh nữ một cái Khóa cửa lại Sau đó lấy điện thoại ra Vừa mở điện thoại Y Hàm bỗng nhiên có cảm giác có một cánh tay sau lưng nàng vỗ vỗ. Hết chương 24, quyển 10, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 10, chương 25, Y Hàm nhắn lại. Liên Thành vẫn như trước, đang lật xem bướu ký trên tay, đến tự cùng đầu người ở nơi nào. Hắn than thở, lúc trước bởi vì yêu Tiểu Hàm, làm cho nàng vứt bỏ hết thảy, bỏ chạy cùng mình. Hôm nay cái gì cũng không thể làm cho nàng Nhìn nàng sợ hãi bất lực Nhưng chính mình lại không biết làm gì Cuối cùng vẫn chỉ là người vô năng Nhưng nếu như mình có năng lực duy luận Như lý ẩn cùng doanh tử dạ Có thể trợ giúp tiểu hàm Cũng không phải làm cho nàng quá mức sợ hãi Càng ngày càng gây go Hiện tại mỗi ngày nàng Cũng chỉ là cưỡng ép Chèo chống mà thôi Nếu như không phải mình vẫn luôn bên cạnh động viên Chỉ sợ tinh thần nàng đã sớm sụp đổ Hoa tiên sinh Doãn Tuấn Hiền đột nhiên hỏi, "Hoàng phủ tiên sinh kêu hai người tới đây, còn hắn thì đi nơi nào? Các người đều là thành viên của linh dị hội sao?" Ân, đúng, đúng." Tiên Thành gật đầu, "Bất quá Doãn tiên sinh, ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao?" Cái này, bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên, Liên Thành lấy ra xem, cư nhiên là y hàm gọi tới, hắn lập tức nhìn về phía nhà vệ sinh công cộng bên kia đường, nhưng thời điểm lúc này, xe cộ đi lại như nước. Căn bản không cách nào đi qua Gần nơi này cũng không có tuyến đường đi bộ Liên Thành lo lắng tiếp nhận điện thoại Chỉ nghe thấy bên kia Tiếng y hàm chu lên thảm thương Liên Thành Liên Thành tức khắc hoảng sợ không thôi Vội hỏi Có chuyện gì phát sinh sao tiểu hàm Giờ phút này hắn thật sự muốn xông qua Hình ảnh vị thiên kim tiểu thương ngày xưa Muốn truy cầu tình yêu Tự do thoáng hiện lên trong đầu Ta không muốn gọi cho người mà mình không yêu Văn cầu ngươi hãy dẫn ta đi Thời điểm vào nhà trọ, Y Hàm tuy rất thống khổ và sợ hãi, nhưng vẫn kiên định thề trước mặt hắn. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn cùng một chỗ rời khỏi nhà trọ này. Ly khai, ly khai, ly khai nhà trọ, nhất định phải ly khai, sáu khỏa đầu người. Ngay tại ma chặt đầu, chữ ma vừa ra khỏi miệng, bỗng nhiên ở bên kia điện thoại, truyền tới âm thanh xương cốt vỡ vụn, sau đó điện thoại liền dập máy. Lúc xe cổ vẫn đang chạy như nước Suốt cục xuất hiện một con đường Liên Thành lập tức vò tới Không, không muốn, không muốn Trăm ngàn vạn lần Hắn biết sẽ có khả năng này phát sinh Nhưng hôm nay thật sự đã xảy ra Vẫn là nên Thành, không cách nào thừa nhận Hắn nhảy vào nhà vệ sinh nữ Một mùi máu tươi kịch liệt sông vào mũi Hẳng viên chết rồi Khả hân chết rồi Hạ uyên chết rồi, bác sĩ đường chết rồi Hôm nay cả y hạng cũng Hai chân linh thành không còn chút sức lực, quỳ xuống đất. Từ một gian nhà vệ sinh nào đó chảy ra rất nhiều máu tươi. Đã chứng minh hết thảy, nhưng hắn vẫn mang một tia hy vọng cuối cùng, hướng cánh cửa bên kia đi đến. "Không, không muốn." Hắn chạm vào cửa, muốn kéo nhưng lại bở không ra. Hắn chống cửa trèo lên, trên khe hở nhìn xuống phía dưới, một cỗ thể không đầu cứ như vậy ngã xuống bên cạnh bồn cầu, cái cổ đứt gãy, điện thoại rất trọng trơ. Bàn tay bên phải cao cao vào vách tường để lại năm dấu vương tay máu nhìn mà giật mình. Cả người Linh Thành té trên mặt đất. Toàn thân quần áo thấm đầy máu tươi. Khí lực như bị chút hết đi. Lúc này hắn cảm giác tánh mạng hết thầy. Phản phất đều không tồn tại. Chúng ta nhất định phải ly khai nhà trọ. Lúc trước khi tiến vào nhà trọ đã được Hạ Uyên an ủi. Hơn nữa khả hân không ngừng giúp đỡ. Y hàm mới dần dần hồi phục trong sự sợ hãi. Còn thề với Linh Thành nhất định sẽ hoàn thành 10 lần huyết tự rời khỏi nơi này, cũng bởi vậy, thời điểm Khả Hân chết đi, đối với Y Hàm đã kích phi thường lớn, dù sao Khả Hân với Y Hàm tình thân như tỷ Mà thời điểm Hạ Yên chết thảm, Y Hàm gần như tuyệt vọng, nhưng theo danh tử giả tín vào nhà trọ, lại cấp cho mọi người một niềm hy vọng mới, hơn nữa số lần Lý Ảnh vượt qua huyết tự, ngày càng nhiều, cùng với năm trước tại Ngân Nguyệt Đạo, tìm được đường sống trong chỗ chết. Y hàm lại lần nữa giấy lên hy vọng Sống sót so với chết Vốn khó hơn nhiều Mà muốn có ý chí sống sót So với quyết tâm muốn chết Còn khó hơn vô số lần Sinh hoạt trong nhà trọ Làm cho nên thành càng thêm ý thức được điều đó Kỳ thật hắn vô cùng rõ ràng Cứ một mức như vậy Ngày hôm nay cũng sẽ tới Nhưng nhà trọ lại cho bọn hắn một cái sinh lộ tiềm ẩn Để trong nội tâm Sinh ra phần hy vọng may mắn Cứ le lói thủy chung không mất đi Bởi vì có sống sót mới có khả năng rời khỏi nhà trọ Chỉ vì một cái khả năng nhỏ bé này Mà mỗi lần chân sâu trong hắc ám Lại thấy chút ánh sáng mờ mịt không rõ ràng Để cho Liên thành cùng y hàn điều chết Cắn răng đến hôm nay Không biết nhìn qua bao nhiêu lần tử vong tàn khốc Cùng ác linh quỷ hồn Làm cho người ta sớn hết cả gai ốc Căm hận đối với nhà trọ Đã dấm đến tình trạng mãnh liệt tột đỉnh Nhưng không ai có thể đối kháng với nguyền rùa này Tánh mạng không thể nào tự khống chế Cho dù biết rõ trước mặt là địa ngục Nhưng vẫn phải lao vào Loại sinh hoạt trong tuyệt vọng này Sớm khiến con người ta hỏng mất Giờ phút này liên thành đã mất hết Tất cả ý chí sống sót Hắn không muốn sống nữa Liên thành đem con dao găm tủy thân lấy ra Vén tay kề vào cổ tay Có thể nói hắn cũng muốn chọn Một tư thế chết cho thoải mái chút Nhưng hiện tại không có tâm tình này Như vậy không bằng chọn cắt cổ tay đi Giao găm dần dần đâm sâu vào da thịt Hắn nhắm mắt lại Chào tạm biệt lý ẩn, doanh tử dạ, kha ngân dạ Ít nhất ta không phải bị quỷ hồn giết chết Cũng không phải bị nhà trọ thao túng bóng dáng mà chết Suốt cuộc có thể giải thoát rồi Suốt cuộc có thể tự do Nhưng mà đúng lúc này Giọng nói của y hàm trước lúc chết vang lên trong đầu hắn Sáu quả đầu người kia Ngay trên ma chặt đầu Còn dao gầm lập tức đình chỉ Hắn đột nhiên nghĩ đến Đây là ám chỉ sau cùng của y hàm lưu lại cho mình Nói cách khác Ám chỉ này có thể nói rõ Ai là ma chặt đầu Thậm chí có khả năng chỉ rõ chỗ xấu khỏa đầu người Nếu như có thể tìm được đầu người Chính mình cũng không cần chết Có thể trở về nhà trọ Còn có, còn có một tia hy vọng Còn có hy vọng không thể buông tha Không, không thể buông tha Lúc này Hoàng Phù Hắc, Hạ Tiểu Mỹ Và Trương Sóng Thủy Đang ở cùng một chỗ Ba người đang trong một gian phòng Tại Nhật báo Ca Thị Nguyên lai like là bằng hiểu nhi tử lý viện trưởng Một tên tổng biên tập Đầu hói, dáng cười chân thành nói Ngồi một chút, các người yêu cầu gì Cứ việc nói a Cái này, Hoàng Phủ Hác đem chiếc khăn tay Theo chữ LD trên mặt bàn Nói, hy vọng có thể đăng tin tức Về chiếc khăn tay này Ở trang báo bắt mắt nhất Chính là có ai đó đã từng thực tặng chiếc khăn tay này Tại cửa hàng quà tặng Không có vấn đề, nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng Tổng biên tập này họ tiêu, rất quen thuộc với phụ thân của Lý Ẩn. Trước kia, bệnh viện chính thiên vì chậm trễ là một bà lão bỏ mình. Chính là Lý Ung, thỉnh vị tiếu tổng biên tập này ra mặt. Đối với dư luận, đưa ra tin tức có lợi cho bản thân mình. Tiếu tổng biên tập trước kia cùng Lý Ẩn có chút quen biết, bệnh viện chính thiên tại thành phố Ca chính là một bệnh viện lớn. Sau lưng Lý Ẩn chính là mẹ hắn, người của dương thị gia tộc. Mà tương lai lý ẩn không chỉ là người thừa kế của bệnh viện chính thiên Mà là còn người thừa kế của dương thị gia tộc Tiếu tổng biên tập tự nhiên rất vui vẻ tạo mối quan hệ với lý ẩn Đối với tương lai phát triển của tòa báo có lợi không có hại Tốt, ta lập tức xử lý Báo chí phát hành ngày mai sẽ được đăng ở trang thứ hai Ta hy vọng là trang đầu Hoàng Phù Hắc không nhượng bộ nói Người yên tâm, vấn đề phí tổn, lý tiên sinh sẽ trả toàn bộ Một lần khi Lý Ẩn về nhà, mẫu thần đã đưa cho hắn một tấm thẻ chi phiếu, trong đó có hơn 10 vạn. Đối với Dương Thị Gia tộc mà nói, chút tiền ấy căn bản chính là chín châu mắt sợi lông. Dương Cảnh Huệ lo lắng, nhi tử ở bên ngoài sinh hoạt không tốt, nên mới cho hắn nhiều tiền như vậy. Lý Ẩn biết rõ, tương lai có lẽ không ít địa phương cần dùng tiền, cho nên cũng không cự tuyệt, cảm tạ hảo ý của mẫu thân Cái này, tiếu tổng biên tập có chút khó xử. Chàng đầu mà nói đều là những tin tức lớn của chính phủ, trang báo đều chất nick cả rồi, chỉ sợ không thể đưa tin thêm vào, kỳ thật đưa vào trang thứ hai còn là cố sức đấy, còn không mời các ngươi chuyển cáo tới Lý tiên sinh, không phải ta không để cho hắn mặt mũi dù sao. Hoàng phủ Hắc vô cùng rõ ràng điểm này, kỳ thật để thông báo ở trang thứ hai đã là không dễ dàng, muốn lên trang đầu chỉ sợ vị trí biên này cũng rất khó làm, vậy được rồi, trang thứ hai. Bà ba vị thông cảm, Tiếu rất cảm kích Cái này là danh thiếp của ta, ngày sau nếu có nhu cầu gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Đăng cái tin tức này, có thể có bao nhiêu người chú ý cũng không ai biết được. Hoàng Phù Hắc cho đăng số điện thoại của Kha Ngân Dạ và Hắn, lúc đó có khả năng nhiều người được tặng khăn tay, tổng cũng lên, có ít nhất còn bảo lưu chứ. Bất quá, đầu năm nay mọi người yêu thích dùng khăn giấy hơn so với khăn tay, tuy nhiên hiện tại đang khởi xứng bảo vệ môi trường, phê bình đối với việc sử dụng khăn ăn. Nhưng thói quen của con người không thể dễ dàng sửa được. Thật giống như bây giờ là sinh hoạt nên hạn chế sát thải carbon. Ai có thể ngồi cả ngày tính toán xem mình thải ra bao nhiêu carbon nên giảm bớt thế nào. Sinh hoạt hết thảy lấy tiện lợi làm chủ. Bởi vậy, cũng không có nhiều người coi trọng chuyện được tạm khăn tay. Có khi về đến nhà liền vứt ở một nơi nào đó. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên cửa căn phòng bị mở ra một người nam nhân trung niên đi đến nói. Tổng biên tập Đại tin tức lại xuất hiện nạn nhân tiếp theo của ma chặt đầu Chúng ta lên nhanh lên Không thể để tòa dặn báo khác vượt mặt Thật sự tổng biên tập vội vàng đứng lên nói Lập tức phái người qua Phải dùng tốc độ nhanh nhất Nhất định phải nghĩ biện pháp chụp đỡ ảnh hiện trường Xuất hiện người chết mới Hạ tiểu Mỹ liền vội vàng hỏi Là ai? Là ai chết? Chẳng lẽ Lưu Tử Thịnh là người biến mất Cái này ta cũng không biết Là thi thể không đầu Cho nên nhất thời không thể phán đoán thân phận Nhưng là nữ giới Hạ tiểu Mỹ nghe xong nghĩ thầm Chẳng lẽ là thi thể đường phong bị phát hiện Tối hôm đó Xuất hiện tin tức nạn nhân mới Làm cả đám dân thành thị chít lặng Tự hồ nhận định mỗi ngày sẽ xuất hiện một người mà chặt đầu giết chết Nhưng kỳ quái chính là Thông tin về ma chặt đầu trên mạng Đang như phát họa Thế nhưng Tại web lại đưa tin không nhiều Trên các trang web Thông tin đại chúng cũng không có nhiều thảo luận về chuyện này. Những thành thị khác cũng không chú mục vào vụ án này. Hơn nữa, nhất là mấy ngày nay, tùy báo chí đưa tin rất nhiều, nhưng cơ hồ chỉ có một trang báo. Loại đại án này, cho dù chiếm cả 10 trang báo, cũng không ai chú ý. Đây là ảnh hưởng của nhà trọ tới xã hội nhân loại. Loại án vô cùng huyết tinh khủng bố này, mọi người dường như cũng không đặc biệt chú ý. Thật giống như bộ phim kinh dị. Còn mọi người chỉ đơn giản thảo luận chút ít Mà y hàm chết Cũng là một quả bom tấn Trong nhà ngân dạ Y hàm chết rồi Thời điểm ngân dạ nghe được câu này Cũng không có phản ứng quá lớn Sẽ có hộ gia đình tử vong Cũng là trong dự liệu Y hàm chết không bao lâu thì cảnh sát tới Phong tỏa hiện trường Tìm kiếm người hiểm nghi Mà cuối cùng vẫn như cũ không thi hoạch được gì Mà đối với người phát hiện ra nạn nhân Là hoa liên thành Tùy tiện hỏi vài câu Xác nhận thông tin thân phận của y hàm rồi rời đi lúc trước mặc dù hắn mang y hàm bòi chạy bị phụ thân của nàng báo cảnh sát nhưng sau khi điều tra phát hiện y hàm tự nguyện phía cảnh sát cũng tạm dừng điều tra dù sao hai người đều là người trưởng thành đều có thể tự chịu trách nhiệm của hành vi của mình cũng không phải bắt cóc thiếu nữ vị thành niên cho nên cha ra thân phận của Liên Thành cảnh sát nhiều lắm chỉ thuần thức một phen rồi thông báo cho người nhà của nàng ở thành phố ép phụ thân của nàng Tuy đã chết nhưng mẹ của nàng cùng với nhà nhà còn sống, nghe tin dữ, mẫu thân của nàng hôn mê tại chỗ, còn những người khác đang chạy tới thành phố ca, cảnh sát cũng không hoài nghi lên thành, tùy tiện hỏi hắn vài câu rồi thả đi, cả số điện thoại và địa chỉ cũng không hỏi, không cần phải nói, nguyên nhân lại là nhà cho ảnh hưởng. Tiểu Hàm nàng liền như vậy mà chết, điên thành quỷ giáp xuống đất, nước mắt rơi như mưa, tay của hắn không ngừng đấm sàn nhà. Giờ phút này hai mắt hắn tràn đầy tơ máu Gắt gao nhìn chằm chằm vào ngân dạ Bỗng nhiên nói Kha ngân dạ, cầu ngươi giúp ta đi Ta không muốn chết, ta không muốn chết Tiểu hàm trước khi chết Để lại ám chỉ liên quan tới ma chặt đầu Thỉnh ngươi, thỉnh ngươi phá bỏ cái ám chỉ này Cái gì? Ngân dạ nghe được câu này Trong nội tâm tức khắc xáo động Đây chính là nguyên nhân y hàm chết Đến cùng là chuyện gì xảy ra Hắn kéo liên thành truy vấn Là ám chỉ gì? nói cho ta biết. Nàng nói sáu quả đầu người, sáu quả đầu người ở ngay trên ma trận đầu. Ma trận đầu cái gì? Nàng nói đến đây, điện thoại liền bị dập máy. Chỉ biết là những điều này, nàng nhất định muốn nói cho chúng ta biết cái gì đó, nhưng lại không kịp. Sáu quả đầu người ngay trên ma trận đầu có ý tứ gì? Lúc ấy khẳng định nàng còn có những lời chưa nói được, sáu quả đầu người ngay trên ma trận đầu là cái gì? Chẳng lẽ nàng muốn nói sáu quả đầu người ở ngay trên người ma chặt đầu, làm sao có thể sáu quả đầu người a, ai có thể đem sáu quả đầu người đặt trên đầu mình mà đi lại? Không, không đúng. Nếu là người có lẽ rất khó, nhưng nếu như đối phương là quỷ, phương pháp liền có rất nhiều, rất nhiều, nhưng vấn đề là y Hàm như thế nào phát hiện ra, nếu như quỷ đem tất cả đầu người giấu vào trong thân thể thì bằng cách nào lấy ra được? Nhưng hiển nhiên y Hàm đã phát hiện ra chỗ để sáu quả đầu người. Nàng đến tụt cùng phát hiện ra cái gì Đêm khuya Mọi người đều không ngủ được Mở hết đèn ngủ trong phòng khách Trước mắt mỗi người một ly cà phê Ngân dạ đang hút thuốc Gạt tàn trước mặt hắn đã tràn đầy màu thuốc lá Mọi người đều rất sợ hãi à Ngân dạ đem thuốc lá trong tay Rụi vào gạt tàn nói Nhưng sợ hãi cũng vô dụng thôi Nhà trọ sẽ không đồng tình với chúng ta Chỉ Phi chúng ta tìm được sinh lộ Nếu sống sót chỉ có thể vượt qua sợ hãi Nhưng lúc này Ngân Vũ lại trầm mặt Nàng cảm giác nội tâm của mình Như bị xé làm hai nửa Mà trước mắt nàng nhất định phải làm ra lựa chọn Cà ca Bỗng nhiên Ngân Vũ mở miệng Ngươi còn chưa tìm thấy đầu mối gì sao Đối với lần huyết tự này Vẫn không hiểu ra sao cả Ngân dạ cũng phi thường khó hiểu Đến tụt cùng xin lộ ở nơi nào Ngân dạ Ngươi đi cùng ta một chút Ta có một số việc Muốn nói chuyện với ngươi Ngân Vũ khẽ hém môi Nói ra những lời này Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, giờ phút này giống như bao trùm một tầng băng xương. Ngân dạ sứng sò, lập tức nhẹ gật đầu nói, tốt, sau đó hắn đứng lên, cùng ngân vũ bước về phía cửa lớn. Hết chương 25 quyển 10, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.